tôi và đồng nghiệp ngồi trong phòng tránh ở tầng hai gác từ vân chùa hoàng mai tứ tổ đợi pháp sư minh sám căn phòng cực kỳ yên tĩnh chậu mai trắng lặng lẽ tỏa ra mùi thơm thoảng thoảng đậm nhạt vừa phải đẹp đẽ đúng lúc Ngay lúc này có người đầy cửa bước vào thầy mặc chiếc áo sư bằng vải bố màu xám sẫm vẻ mặt ung dung lúc này thầy là nhà sư trồng núi minh sám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 mày ngắm hoàng sơn cảnh đẹp tươi trở về bên ra ổ cúc dài rồi đình bên khe suối trồng sơn cốc nấu cha chấm mực bỗng biếng lười cuộc sống hiện tại đúng như pháp sư minh giám yêu thích đơn giản tự do không làm bộ làm tịch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 nơi đó không có lừa dối và tranh đấu mà dấu kín tâm tình chân thực nhất, dịu dàng nhất. Thầy vì trí đứng bên vực nhìn ngó mà mong có cá chi bằng về nhà dịt lưới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 Huệ thông cảm cho chồng phải làm việc với áp lực lớn, về nhà đã mệt mỏi dã rời nên cô tận dụng thời gian học cách quán xuyến tất cả việc nhà.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 Về sau chàng trai mới vỡ lẽ, hòa sai cô gái này không thích nấu cơm, phần lớn thời gian cô chìm đắm chồng hội họa, hưởng thụ niềm vui mỹ thuật. Sau khi trở thành chồng cô, anh cũng không thích chơi bóng với cô cho lắm, cho dù chơi cũng kết thúc qua loa, khi đọc lại câu chuyện này, tôi không nhịn được cười. Tôi nhớ đến một câu chuyện thú vị khác về nữ nhà văn băng tâm và ông Ngô Văn Tào chồng bàm. lúc còn trẻ, bằng tâm du học ở Mỹ, từng gửi về cho bố mẹ hai tấm ảnh. Năm 1930, sau khi mẹ bằng tâm qua đời, ông Ngô bền xin tấm ảnh lớn từ chỗ bố vợ về, bày trên bàn sách của mình, bằng tấm hỏi chồng. Anh sẽ ngắm hàng ngày thật hay chỉ là một kiểu bày thôi. Ngô Văn Tảo đáp, đương nhiên là sẽ ngắm hàng ngày.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 nếu nói thiền là một cành hoa thế thì cành hoa này đung đưa lầy động muôn màu muôn vẻ để lộ tâm tư tinh tế đặc sắc trong cuộc sống còn người ta yêu nhau kết hôn chung sống là có duyên phận cũng có thiền ý sâu sắc sông có khúc người có lúc trong những giai đoạn khác nhau con người chung sống với tâm thái khác nhau con người vốn không phải không hề thay đổi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 Lúc bấy giờ, quan âm Bồ Tát hiện thân khuyển nhủ đi cho sớm đừng bỏ lỡ. Lần này, tồn ngộ không đã nghe lời. Chỗ sâu xa huyền diệu của thiên pháp là không tách rời cuộc sống thường ngày, khởi tầm động niệm của chúng ta, quyết định cơ hội nhân duyên của chúng ta.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 Điểm đầu tiên anh tới là Hồ Thanh Hải, rồi một mạch đi về phía Tây, rồi đến tu viện kumbum, Bum, Hàng Mạc Cao, Ngọc Môn Quan, Thảo Nguyên Núi Kỳ Liên. Sau khi trời thỏa thích ở Tây tạng, anh lại đến Nepal Trekking. Ngày ngày dạo bước trong mây ở vùng núi Himalaya, gió mưa không nghỉm. Trời gần khắp trong nước và các nước xung quanh, anh lại đi du lịch mười nước châu Âu.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 Cậu ta bất lực, đành lẻ mề đứng dậy, vẻ mặt không vui, lao bầu. Rõ ràng người đấy cả xe, dựa vào đâu mà bắt tôi nhường chỗ? Chị béo nhớn mày cao giọng: Thế nào, còn muốn giờ thói hung hăng à? Tôi thấy cậu chưa từng chịu thiệt thì phải. Giống như một vị nữ hoàng khí thế mạnh mẽ xuất hiện, cậu ta thấy tình thế không ổn, vội im dèm. Khoảng cách giữa chị béo này và những cô gái nhỏ chịu chút ấm ức liền khóc sướt mướt, đâu chỉ là một ngàn rắm.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 Trước Tết, cuối cùng có thời gian rảnh rỗi dọn dẹp nhà cửa, thắp nén hương, một mình cắm cúi lau cửa sổ, lau sàn nhà, đồng thời mơ ước sân nhà mới nên sửa chữa thế nào. Trên bàn, cây chào bà lại trổ mấy phiền lá mới, một tờ giấy vuông vẽ màu đỏ rắt vàng vết mực chưa khô, tràn che không khí vui tươi.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 Mùa mưa cũng vì mong đợi bé nhỏ này mà trở nên nhẹ nhàng thoải mái, thế là nỗi niềm về mọi thứ ở hồ Bồn Đen đều tan đi thật xa, hòa thạch lựu đỏ như lửa này khiến quãng thời gian ở hồ Bồn Đen không còn tầm tối nữa. Trong bàn về niềm vui, Tiền Trùng Thư cũng nói: